Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fi Rết luyện chế sơn lạc đang hoàn mỹ Cường độ tinh thần lực phải đạt tới trình độ có thể tràn ngập toàn bộ luyện chế thức sao lâm tiêu tức cười há to miệng Điểm này Hắn đã sớm trong ngày thứ 15 tu luyện đã làm được rồi Bất quá lâm tiêu lại không giải thiết Dù sao tinh thần lực không giống với nguyên lực Không có dụng cụ không thể đơn giản tiến hành khảo thí. Hắn cũng không tin giấu giếm việc này. Giờ phút này thấy dược đại sư nghĩ mãi không thông, hắn lập tức nín thở ngưng thần, khuất tán tinh thần lực ra. Gạt ngang dược đại sư, ngươi có thể khuất tán tinh thần lực của ngươi ra." Lâm Tiêu lên tiếng nói. Giải thích thi ngôn vạn ngữ đều không bằng để bọn hắn trực tiếp tận mắt nhìn thấy thì tốt hơn. Dược đại sư nghe vậy, vốn là khẽ gật mình, bất quá rất nhanh liền dựa theo lời Lâm Tiêu. Hắn cũng muốn nhìn một chút. Lâm Tiêu đến tột cùng muốn làm gì? Dùng thực lực tam phẩm luyện dược sư của dược đại sư, tinh thần lực vừa khuếch tán, lập tức đã bao trùm toàn bộ phạm vi kiến trúc tầng một dược sư đường, thậm chí ngay cả tình huống trên lầu Dưới lầu đều hiện ra rõ ràng trong đầu hắn, mà Ngô Tổ ở bên cũng không kìm lòng được kéo dài tinh thần lực của mình ra cảm giác lấy bốn phía. Gạch ngang dược đại sư, hành lang bên phải luyện dược thất, hiện giờ có một học đồ đang cầm hòm thuốc đi qua. Gạch ngang ở hành lang bên trái luyện dược thất, một học đồ khác đang cúi đầu đọc tài liệu trong tay. Lâm Tiêu liên tiếp nói ra tình huống bên ngoài luyện dược thất. Nghe được lời Lâm Tiêu nói, lại cảm giác tình huống bên ngoài. Trong đôi mắt dược đại sư và Ngô tổ xuất hiện vẻ ngốc kệ. Bọn hắn hiện giờ đều đang trong luyện dược thất, căn bản không thấy tình huống bên ngoài. Hơn nữa vì không quấy rầy việc luyện chế của luyện dược sư, dược sư đường khi kiến tạo luyện dược thất đều dùng cách âm siêu cao để tránh bị quấy rầy. Nhưng Lâm Tiêu lại có thể đơn giản nói ra tính huống bên ngoài hiện giờ. Như vậy thì chỉ có một khả năng. Dược đại sư và Ngô tội ngẫm đầu, nhìn qua Lâm Tiêu vẻ mặt vô tội. Trong nội tâm không hẹn mà cùng nổi lên một ý niệm trong đầu. "Đừng nói là Lâm Tiêu trong thời gian 1 tháng ngắn ngủi, vậy mà đã đạt đến 8 phần cường độ nhất phẩm tinh thần lực, sai ô hơn nữa còn có thể khống chế thông thuần?" Hắn còn là người sao? Dược đại sư mờ mịt há to miệng. Tuy rằng hắn đã sớm từ chỗ Trư Vĩ thần tổng quản biết được khi Lâm Tiêu vừa gia nhập võ điện, cường độ tinh thần lực đã đạt đến 8 cấp, nhưng các yêu cầu luyện chế sơn lạc đang hoàng mỹ vẫn có chênh lệch nhất định. Càng quan trọng hơn là tinh thần lực cường đại cũng không có nghĩa là có thể khống chế Lâm Tiêu mới vừa tu luyện tinh nguyên quyết chưa đầy 1 tháng, chẳng lẽ đã đạt đến mức có thể khống chế tinh thần lực luyện chế ra sơn lạc đen hoàng mỹ rồi sao độ khó này thậm chí còn gian nan hơn so với tăng trưởng tinh thần lực bản thân nhiều. Nhưng hiện giờ đang dược nằm trước mặt dược đại sư bọn họ lại khiến họ không thể không tin. Gạt ngang dược đại sư, "Sơn lạc đen này của ta thoạt nhìn tự hồ tốt hơn bình thường một chút." Về mặt dược hiệu có gì khác với sơn lạc đan sao có lẽ không kém nhiều. A Lâm Tiêu giờ phút này đã hiểu rõ chỗ phi phàm của sơn lạc đan mà mình luyện chế. Hơn nữa trực giác của hắn cũng nói cho hắn biết độ dung hợp dược tính và độ hoàn thành của những sơn lạc đan này đều đạt đến mức hoàn mỹ. Nhưng đối với công hiệu cụ thể sơn lạc đan hắn lại không rõ ràng lắm. Gặp ngang không kém nhiều hai mắt dược đại sư nhìn qua Lâm Tiêu trừng lớn. Có một loại cảm giác dở khóc dở cười. Thật lâu sau, hắn mới lắc đầu nói: "Thật không biết ngươi làm sao luyện ra được Sơn Lạc Đan này. Bình thường, Sơn Lạc Đan như Ngô Tổ vừa rồi luyện chế thuộc về loại Sơn Lạc Đan chất lượng tốt trên thị trường. Độ dung hợp dược tính và độ hoàn thành là chừng 8 phần. Giá mỗi một hạt chừng 50 lượng." Mà Sơn Lạc đang lâm nhu luyện chế ra độ dung hợp dược tính và độ hoàn thành chừng 6 thành. Giá mỗi một hạt là 40 lượng. Mà Sơn Lạc đang ngươi luyện chế ra độ dung hợp dược tính và độ hoàn thành đều đạt đến 10 thành hoàn mỹ. Ở trên thị trường, Sơn Lạc đang như vậy một hạt chừng 150 lượng. Gạt ngang nói cách khác, Một hạt sơn lạc đan của ngươi có thể đổi lấy 3 hạt ngô tổ luyện chế. Một lò đan dược của ngươi còn đáng giá hơn hắn gấp 3 lần. Gạch ngang cái này. Lâm Tiêu hiển nhiên cũng không ngờ rằng sơn lạc đan của mình vậy mà đáng giá như vậy. Có chút khó có thể tin nổi. Dược đại sư, cái này cùng là sơn lạc đan, hơn nữa công hiệu có lẽ cũng không kém nhiều. Nhưng sao lại chênh lệch nhiều như vậy, Lâm Tiêu trong nội tâm không rõ. Dược đại sư ánh mắt vô cùng ngưng trọng. Quả thật, sơn lạc đan của ngươi tuy rằng là mồi thành hoàng mỹ, nhưng dù sao chỉ là một hạt sơn lạc đan, không có khả năng biến thành đan dược khác. Về mặt công hiệu cao hơn do Ngô Tổ luyện chế chừng 1 phần 3, nhưng giá trị giá trị lại không chỉ dùng dược hiệu để xem. gạt ngang bất luận một loại nào đang dược. Chỉ cần độ hoàn thành đang dược đạt tới tình trạng hoàn mỹ thì giá sẽ tăng vọt. Vượt xa giá bản thân. Đây là bởi vì đang dược độ dung hợp dược tính đạt tới 10 thành bởi vì độ hoàn thành cao, khiến cho dược tính cực kỳ nội liễm. Dược hiệu có thể phát huy một cách hoàn mỹ nhất. Sau khi phục dụng đang dược sẽ hoàn toàn dung hợp, không có chút tạc chất. Mà đan dược bình thường sẽ không có đặc tính như vậy. Sẽ có tác dụng phụ. Dược hiệu lưu lại đối với nhân thể vẫn có ảnh hưởng nhất định. Gạch ngang quan trọng hơn chính là sát xuất thành công cùng với độ hoàn thành tuy chỉ kém một phần. Nhưng đối với người dùng mà nói lại cách biệt một trời một vực. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tất cả võ giả đều muốn mua đan dược hoàn mỹ ác. Trong mắt Lâm Tiêu lóe lên tinh quang, lập tức hiểu được đạo lý. Thật giống cùng một quả nhất phẩm thối thể đang vậy. Thối thể đang bình thường nếu như có thể khiến một người luyện cốt đỉnh phong có được 6 thành xác xuất đột phá đến luyện tụy kỳ, mà thối thể đang hoàn mỹ có thể khiến một người luyện cốt đỉnh phong có được 8 phần xác xuất đột phá đến luyện tụy kỳ. Giá trị tăng lên của nó cũng không chỉ là 2 thành Giá cả của hai thứ kém nhau phải dùng bội số để tính toán mà không chỉ dùng hai thành để tính toán. Dù sao nuốt đan dược cũng có hạn chế nhất định. Một gã luyện cốt đỉnh phong nhiều nhất chỉ có thể phục dụng một hạt thối thể đang để thử đột phá đến luyện tuổi. Một khi thất bại thì lần thứ hai cũng sẽ không thành công. Trong quá trình này, thối thể đang bình thường chỉ có xác suất 6 thành có tỷ lệ thất bại rất lớn, mà khối thể đang hoàng mỹ lại có thể đạt tới 8 phần. Trên cơ bản chỉ cần sau khi phục dụng thì nhất định có thể đột phá đến luyện tủy kỳ.